Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tự tin Có thể cứu vất nguy cơ khủng hoảng hôn nhân của vợ chồng Không những có thể tạo phúc cho người khác Mà còn có thể kiếm tiền Tích lũy âm đức Còn có thể nói là một công đôi việc cớ sao lại không làm chứ cu tiếp tục cố gắng đi À giám đốc à Lật xem vụ án tiếp theo Mặt của tạ thái sao đã trốn rỡ đống tư liệu Không ngừng đầu lên Mà hỏi một cô gái có dáng người duyên dáng Tẹo tranh à Cái nhân viên văn phòng kia bị 38 người bạn gái vứt bỏ, có thể phục hồi lại được niềm tin hay không? Có bị nhân là tôi đây ra vờ theo đuổi hắn, không những hắn khôi phục lại sự tự tin, mà còn rất được nhiều nữ nhân hoan nghênh nữa cơ. Nào, nói nghe một chút đi nào. Ở trên vẻ mặt kiêu mị của Ngụy Tiểu Tranh, lộ rõ vẻ đắc chí, cài mông xinh xắn ngồi trên bàn làm việc của giám đốc bắt đầu kể thao thao bất tuyệt. Thật ra thì anh ta cũng không đến nỗi nào, chẳng qua là không biết cách ăn mặc chải chuốt đương nhiên sẽ bị cánh phụ nữ bỏ qua. Chính vì vậy, tôi đã đưa anh ta đi thẩm mỹ viện chỉnh giờ lại một lần, tạo hình lại từ đầu đến chân, chọn một bộ lễ phục có màu sắc phù hợp với sáng người. Sau đó còn diễn thêm một vở kịch mỹ nữ theo đuổi giả thú cho thêm phần long trọng. Quả nhiên đã có nữ đồng nghiệp trong công ty bắt đầu chú ý đến người này, vì họ rất là thắc mắc vì sao một mỹ nữ như tôi lại theo đuổi một người như vậy. Lúc đầu thì ta là tò mò, nhưng sau đó lại biến thành một loại động lực. Động lực cái gì vậy hả? Chị Tiểu Tranh? Mấy cô gái ở bên cạnh dõi theo câu chuyện cất tiếng hài Chính là động lực thưởng thức đó Khi một người đàn ông sau khi bị rất nhiều người thưởng thức Sẽ hình thành lên một tin đồn Tin đồn lại kéo thành một loại trào lưu Một người có thể lê trí Chứ một đám người sẽ trở nên mù quáng Và khi tất cả nghĩ Anh ta là một người tốt Tự nhiên sẽ nảy sinh tâm lý Không muốn mảnh đất dinh dưỡng này rơi vào tay của kẻ khác Tiều tranh nhún nhún vai ngắp một cái rồi nói tiếp Bây giờ không cần tôi phải theo đuổi hắn nữa Thì đã có một đám con gái tranh nhau cướp hắn cửa kia kìa. Oa, wow, thật công hồ là bác sĩ tâm lý. Chị Tiểu Tranh thật là lợi hại nha. Tạo ra cái nhóm này. Quả thật so với chờ đợi ở trong bệnh viện, nghe người ra kề khổ là còn thú vị hơn nhiều nha. Tạ Thái sao nghe xong thì rất là hài lòng mà gật đầu. Rất là tốt. Nhiệm vụ tạo nên lòng tin cho người thất tình lần này. Tất cả phải nhờ vào cô rồi. Không thành vấn đề nha. Vậy còn cậu thì sao? kiến nana. Con gái của vợ chồng Lâm Thị còn muốn tự xác vì tình nữa hay không? Mọi ánh mắt đều dừng lại ở cái đầu của Lâm Kiến An. Chỉ thấy anh chàng quay ngôi kia cười rất tào nhã. Chia là một ánh mắt nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác yên tâm, giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh vang lên. Có tôi ở đây. Con muon tu sát có muốn đi sớm như vậy cũng không dễ dàng nữa đâu. Cậu đã làm như thế nào? Tôi nói với con bé, sớm cũng là chết, muộn cũng là chết. Nếu đều phải chết. Cần gì phải làm một con kỳ cấp bách như vậy Không bằng đi chơi với tôi một vài ngày Sau đó tôi liền bồi bồ kiến thức Về con trai đổ lại đủ kiểu cho nó Giúp con bé tìm một bạn trai mới ư Đồng nghiệp khác cất tiếng hỏi Kiện An lắc lắc đầu nói Để biết bọn đàn ông yêu như thế nào Tôi cho con bé lần lượt gặp Mấy người con trai tính tình khác nhau Từ điểm đạm, bá đạo, hài hước nghiêm túc, cố chấp đến hiền lành Làm cho con bé nhận biết được Cùng một loại gạo cũng có thể nuôi dỡ ra Trăm dạng người Không phải tất cả đàn ông đều giống như cái người mà nói yêu kia Có tệ hơn thì cũng có người rất tốt Thậm chí có cả kè người Khiến cho người khác cảm động Hiệu quả như thế nào? Còn bé nói với tôi rằng Nó đã nhận thức được sự khác nhau về đời người Sẽ suy nghĩ cẩn thận về tương lai Còn nói cuối cùng rằng bản thân cũng đã hiểu được Như thế nào là người đàn ông tốt Người đàn ông xấu Còn nói người tốt nhất chưa chắc đã thích hợp với nó Chỉ có người thích hợp với nó mới chính là người đàn ông tốt Còn bé sẽ cố gắng đi khai quật Người thích hợp với mình Mọi người vừa mới nghe xong đều vỗ tay Bội phục sát đất Kiến An Chỉ cần gặp phải vụ án đường sự Nghĩ công toán Cỡ rào cho Kiến An là được giao cho kien Bởi vì anh ta đã từng là một ngưu lang Không chỉ hiểu điều bối rối trong lòng của đàn ông Mà còn rất hiểu nhu cầu của phụ nữ Để rồi đời rồi Không uổng công lúc trước tôi cố gắng thuyết phục cậu gia nhập Còn mắt quả tôi quả nhiên là không sai nha Tạ thái sao vui mừng gật đầu May mà có giám đốc Công việc này so với lúc làm ngưu lang thích hợp hơn với tôi có thể kiếm tiền lại được người khác tôn trọng tôi thật sự cảm tạ cô đã trọng dụng tôi đúng vậy tất cả nhân viên trong công ty dưới sự dẫn dắt của tạ thái sao cô tập trung những nhân viên có lực tầm hướng mạnh mẽ tạo nên rất là nhiều kỳ tích tạ thái sao vỗ tay nhắc nhở mọi người cố lên nâng cao hiệu suất của công ty nếu như tháng sau đột phá lên một ngàn vặn cuối năm sẽ phát thưởng mỗi người 10 tháng tuyên bố xong ngay lập tức nơi làm việc dừng cờ ăn mừng đây là người ở chỗ tả thái giao nhân viên của cô bao gồm các phần tử bác sĩ tâm lý có sinh viên cao tài của sân khấu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.